Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chàng Tuấn Khải bắt được cánh tay của Ái Linh Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Đây là nơi công cộng Không nên nói bậy bạ Ta nói bậy à Là Ái Linh cắn chặt môi Giận dữ trừng mắt Người cùng đứa trẻ này nhìn giống nhau như một khuôn. Nói ra người không phải là bố con Ai tin đây Được rồi, cô theo tôi qua đây Cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh Chàng Tuấn Khải lập tức lôi Ái Linh đi Đã không đi đấy An Tân Lang, khó trách ngươi có thể trở thành một diễn viên điện ảnh. Thì ra, ngươi và hắn đã sớm có tư tình, các ngươi còn có một đứa con. Lạ Ái Linh nghiến sang nghiến lợi nhìn về phía An Tân Lang. An Tân Lang giữ chặt con trai bởi vì quá hoảng hốt mà không nói nên lời. Lạ Ái Linh như điên cuồng nhưng cô lại nói ra hết chân tướng mọi việc. Cầm miệng, cắn bạn không có chuyện như vậy. Trang Tuấn Khải thấy vẻ mặt hoảng sợ của mẹ con An Tân Lang, Hắn đi qua người Ái Linh, bước nhanh về phía An Tân Lang. Cô đưa Tiểu Nhiên lên xe trước chờ tôi, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ta. Giữa chúng ta còn có cái gì để nói chứ? Nhìn Trang Tuấn Khải đem chì khóa xe, giao cho An Tân Lang, nước mắt là Ái Linh rơi xuống. Trang Tuấn Khải, thời gian ta và ngươi hẹn hò, ngươi có ở cùng một chỗ với bọn họ không? Con trai của ngươi, ngươi đã có con trai, tại sao còn dám hẹn hò với ta? Nó không phải là con của tôi. Trang Tuấn Khải cảnh cáo trừng mắt nhìn Ái Linh. Tôi không tin. Là Ái Linh đột nhiên vào tới trước mặt An Tân Lang nắm chặt cánh tay của cô. Cô dám nói nó không phải là con của Trang Tuấn Khải sao? Cô dám phủ nhận Trang Tuấn Khải không phải là bố nó sao? Tôi, tôi... Toàn thân An Tân Lang run lên trong đôi mắt hiện lên tia bắt lực tuyệt vọng. Ở trước mặt tiểu nhiên nếu như phủ nhận sẽ là lời nói dối cô không thể nói ra. Tại sao không nói lời nào? Nó là do cô và Trang Tuấn Khải sinh ra phải không? Cô quả thật rất lợi hại đấy. Ngón tay của la ái linh bào chặt vào giá của cô, ánh mắt lộ ra sự hận thù sâu sắc. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? An ngẫu nhiên đứng bên cạnh mở to đôi mắt, ngoại trừ hoang mang, còn có chút lo sợ. Gì này là ai? Tại sao lại hung hăng như thế với mẹ? Cô ở Mỹ đủ chưa? Trang Tuấn Khải ở phía sau kéo tay la ái linh, Đem An Tân Lang kéo sang bên cạnh Cố dọa bọn họ đủ rồi đấy Ánh mắt hắn ảo não Xẹt qua khuôn mặt thê lương của An Tân Lang Lại nhìn qua tiểu nhiên đang lo sợ Sự tức giận trong thần thể lên cao Ngươi là sợ hù dọa đến bọn họ Hay là ngươi trộn dạ Giang Tuấn Khải không dừng lại Cũng không thèm để ý đến la ái linh Đang kêu gào Hắn kịch liệt nắm chặt cánh tay ái linh Kéo cô rời khỏi An Tân Lang đứng bắt động thể từng đợt xuân dậy, lồng ngực bị co rút. Cảm giác được Tiểu Nhiên liên tục kéo góc áo. Cô ngồi sổm xuống, ôm lấy con trai, nước mắt lặng lẽ rơi. Không có việc gì, bà bối à, không có việc gì đâu. Tuy rằng ngoại miệng cô cố gắng an ủi, nhưng trong lòng nàng lại không thể bình tĩnh, cảm thấy rất sợ. Tiểu Nhiên đúng là con trai của Trang Tuấn Khải. Bí mật này, cô vĩnh viễn có thể giấu đi sao? Nếu như bị phát hiện... Thì mọi chuyện sẽ ra sao Cô thật sự không dám tưởng tượng ra kết quả Tất cả những chuyện này Cô làm sao có thể giải thích nói rõ Với trang Tuấn Khải đây Những ký ức thống khổ chôn sâu Trong náy lòng cô Những tổn thương mạnh liệt Chưa bao giờ biến mất Chúng ta không ngờ lại gặp lại nhau Quan trọng hơn là Cô không muốn mất đi cuộc sống yên bình hiện giờ Lại càng không muốn tiểu nhiên Bị cuốn vào sự tranh giành Trang Tuấn Khải bị An Tân Lang nhốt ngoài cửa. Mặc kệ hắn có ấn chuông, có ở cửa thế nào, cô vẫn cự tuyệt không mở cửa. An chuong co cua the nao co van cu tuyet khong mo cua an tan Lang, tôi biết cô đang ở bên trong. Nếu như cô không muốn tôi tiếp tục ấn chung cửa làm cho tiểu nhân không ngủ được, thì mau mở cửa ra đi. Hắn đứng ngoài cửa gầm nhẹ. Trang tiên sinh, bây giờ đã quá muộn rồi, anh nên về nhà đi. Trong nhà truyền ra tiếng nói nhẹ của cô. Anh cứ ẩm ý như vậy, thực sự sẽ làm cho tiểu nhân không ngủ được. Ngày mai nó còn phải đi nhà trẻ Cô không mở cửa tôi sẽ không về Khẩu khí trang tuấn khải cương quyết Anh giúp củ muốn thế nào? An tân lang bực bội Hò khẽ Tôi muốn cô mở cửa Cuối cùng hắn vẫn ép cô mở cửa Buổi chiều ở công viên phát sinh chuyện như vậy Tôi rất xin lỗi Nhưng cô không thể vì thế mà không mở cửa cho tôi Vì sao không thể? Cô cao giọng hơn Chuyện chiều nay đã nhắc nhở tôi Tôi nghĩ từ nay chúng ta giữ khoảng cách xa một chút. Cô nói gì vậy hả? Thái độ của cô, cô chấp, làm cho hắn tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net